Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 11 thiên điều cùng lăng vân môn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, tham kiến tiên sư, triệu minh cung kính hành lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu bộ dáng hứng hờ nói trong thời gian này phế đan. Phòng có chuyện gì không? Người yên tâm, hết thảy đều như thường. Sau gần 4 tuần trăng làm quản sự phế đan phòng, Lâm Hiên mới tiến. Hành kiểm tra khiến cho Triệu Minh là kẻ cầm đầu đám đồng tử mặc dù có. Chút kinh ngạc. Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um Không, ngờ việc suốt ngày cô tịch trong phòng của hắn được đám đồng tử ủng hộ. Nhiệt tính. Trong phiêu vân cốc, đám đồng tử này có vị thế rất thấp. Bọn họ chỉ là. Phận nô phó chuyên làm tạp dịch cùng việc nặng để hầu hạ tu tiên giả. Xong khi hành sự có sơ suất nhẹ thì bị mắng chửi thậm chí còn mất. Mạng là điều bình thường. Mỗi ngày trôi qua bọn họ đều nơm nớp lo sợ. Nếu như gặp được vị thường. Tuy tí nào tính cách ôn hòa thì vẫn số may mắn. Còn nếu như gặp một lão. Quái hỷ nộ vô thường thì mạng nhỏ có thể mất bất cứ lúc nào. Khi trước ở phế đan phòng có những khoảng thời gian rất dài không có. Tu sĩ phụ trách. Người tạm thay mặt là Triệu Minh thì cũng như bọn hắn. Bởi vậy nơi đây cuộc sống không chỉ thanh nhàn mà còn an toàn hơn. Nơi khác. Lúc Lâm Hiên tới đây trong lòng bọn họ lại lo lắng không thôi tưởng. Rằng những ngày tươi đẹp đã kết thúc. Xong qua mấy tuần chăng không. Thấy đệ tử nào bị đánh mắng gì cả. Bọn hắn chỉ ước Lâm Hiên vĩnh viễn. Làm quản sự phế đan phòng. Đương nhiên quy định không được lại gần tư thất của quản sự đại nhân thì bọn hắn không lúc nào dám quên. Sau khi kiểm tra qua phế đan và bàn tán vài câu, Lâm Hiên dặn dò đám đồng tử rồi đi ra ngoài Cung tiến tiên sư. Mấy ngày nay Lâm Hiên hao tâm tổn trí lo lắng kiếm phương pháp tiếp cận linh khống thuật nhưng không chút khả quan, hắn đi dạo quanh môn, phái một vòng rồi đến tàng thư các, không thu hoạch được gì. Sau khi tìm hơn nửa ngày không phát hiện điều gì mới, Lâm Hiên khẽ cắn. Môi bắt đầu tính kế thử lên tầng thứ hai. Giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai không có cầu thang đồng thời còn bị. Bố trí cấm không cấm chế nên không thể bay lên mà chỉ có cách sử dụng. Chuyện tống trận. Lâm Hiên mới bước được lại lần chuyện tống trận thì đột nhiên không. Khí lăn tăn như gợn sóng rồi một quần sáng phòng hộ màu vàng suốt. Hiện ngăn trở. Muốn qua tầng cấm chế này phải có pháp thuật linh khí hộ thuẫn cảnh. Giới trúc cơ sơ kỳ hoạt lệnh bài của trưởng môn nhân để mở ra. Lâm Hiên yên lặng quan sát một chút rồi trầm tư. Học được linh khống thuật đương nhiên là tốt nhưng nếu làm bậy thì sẽ... Đả thảo khinh xà. Xem ra đành để sau này vậy, Lâm Hiên thở dài đăng. Định rời khỏi thì thanh âm của hai nam tử truyền vào tay. Ta nghe nói lăng vân môn sắp giải tán. Hừ, ai bảo bọn họ dám đắc tội với một vị đại cao thủ ngưng đan kỳ? Tiền bối, muốn sống thì cũng chỉ còn cách giải tán môn phái mà thôi." Tu tiên giả phía trước khẽ gật đầu rồi lại có chút sung sướng nói, "Lăng Vân môn tuy kém Phiêu Vân cốc chúng ta nhưng cũng là môn phái. Truyền thừa gần ngàn năm, công pháp linh khí và phù lục ở đó sẽ không thiếu." U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nghe nói bọn họ còn mang không ít công pháp trung phẩm dành. Cho cao thủ trúc cơ kỳ bán ra. Công pháp trung phẩm dành cho cao thủ trúc cơ kỳ. Lâm Hiên liếc mắt nhìn xa là hai người kia, phiêu vân cốc để tử cúng. Hơn một ngàn nên điều này cũng là bình thường. Lâm Hiên bước lên ôm. quyền tham kiến hai vị sư huyên. Ngươi là hai người dừng lại cước bộ liếc mắt nhìn thiếu niên. Tiểu đệ là triệu cương, xin được ra mắt hai vị sư huyên thái độ hắn. Tỏ ra rất thành thật, song bộ dáng vô hại sơ, lơ ai, phóng xuất linh khí tu. Vi tầng thứ tư linh động kỳ đỉnh phong. Hai người kia cũng là linh động trung kỳ song có chút thua kém so với. Lâm Hiên thấy vị đồng môn thực lực cao cường bắt chuyện vội vàng cười. Nói, không dám, không dám, nguyên lai là triệu sư huyên, không biết sư. Huyên định có điều gì chỉ giáo. Sư huyện. Nghe hai người xưng hô Lâm Hiên thầm cười trong bụng. Hay. Người này khẳng định nhập môn sớm hơn so với hắn mà lại dùng lễ sư đệ. Quả là thú vị. Lâm Hiên cười nói hai vị sư Huyên khách khí rồi. Xin hỏi danh tính. Hai người. Tại hạ là lệ hải. Còn vị này là trần phong sư đệ. U. V. Quy. Quy. Mơ. Chúc ta qua kia một lát. được được hai người vội vàng gật đầu đồng ý vì đồng môn triệu cương này từ dung mạo thì chưa tới hai mươi vậy mà đã luyện tới tầng thứ tư đỉnh phong chỉ còn một bước nữa là tiến vào linh đồng hậu kỳ khẳng định là thiên tài đệ tử có linh căn ưu dị một người như vậy đương nhiên được trưởng bối trong môn coi trọng tiền đồ vô lượng bọn hắn đương nhiên không thể chậm trễ Tại một góc yên tính ba người ngồi xuống hàn huyên vài câu, lệ hải có. Chút không kiến nhẫn bèn hỏi triệu sư huyên, người tìm chúng ta là. Không biết có gì chỉ giáo. Ha ha, vừa nghe hai vị sư huyên nói cái gì mà lăng vân môn giải tán. Ta thật có chút tò mò. Thì ra là thế. Lệ hải thở một hơi trên mặt có chút đắc ý nói cái. Khác không dám nói nhưng về tin tức linh thông thì sư để tại bổn môn. Cũng được xem như hàng đầu chuyện này còn chưa truyền ra khó trách sư. Huyên không biết. Ha ha, vậy còn phải nhờ đến sư Huyên đây. Bình thường tu tiên giả thực lực cao cường thường rất cao ngạo xong Thái độ khách khí của Lâm Hiên khiến lệ hải cảm phục, lần lượt kể lại. Chi tiết từng việc. Lại nói phiêu vân cốc tuy là môn phái tam lưu cũng có đến gần trăm cao. Thủ trúc cơ kỳ làm hộ pháp trưởng lão trưởng môn vân hạc chân nhân. Lại chính là một đại cao thủ ngưng đan kỳ. Thực lực tuy không thể xưng. Bá nhưng trong vòng ngàn dặm quanh đây đương nhiên mạnh hơn bảy tám Môn phái nhỏ khác mà một trong số đó chính là Lăng Vân Môn. Lăng Vân Môn tuy môn nhân cũng hơn một ngàn người nhưng chỉ mười mấy. Cao thủ trúc cơ kỳ. Tu vị cao nhất là trưởng môn cũng chỉ là trúc cơ. Trung kỳ mà thôi. Đen đuổi là môn phái nhỏ này trước đó không lâu lại đắc tội với một đại. Cao thủ ngưng đan kỳ. Nội tình bên trong không rõ ràng nhưng vị cao. Thủ ngưng đan kỳ kia vô cùng tức giận, liền tuyên bố trong vòng tuần. Trăng xếp tận diệt lăng vân môn chó gà cũng không tha. Đối mặt với tiền bối ngưng đan kỳ thì có hợp sức toàn bộ lăng vân môn. Cũng chỉ là châu chấu đá xe. đại nạn lâm đầu trải qua một loạt suy tính ký càng rốt cuộc lăng vân môn bất đắc dĩ lựa chọn giải tán đây cũng là cách duy nhất để bọn họ có thể tránh khỏi tai ương còn một đường sống giải tán lâm hiên ngẩn ra chẳng lẽ vì đại tiền bối ngưng đan kỳ sẽ chịu bỏ qua sao đương nhiên vẻ mặt lệ hải có chút ngạc nhiên nghi hoặc hỏi sư hương chưa nghe nói đến thiên điều của tu tiên giới sao thiên điều Lâm Hiên lắc đầu ngượng ngùng cười nói ta bình thường. Không thích xem điển thư cũng chưa nghe trưởng bối nói qua xin được. Thỉnh giáo sư huynh. Lệ Hải cũng không hề hoài nghi cao hứng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sự tàn khốc của tu tiên giới thì bọn hắn chưa xuất môn nhưng tai nghe. Cũng không ít. Tục thế tồn tại nhiều pháp chế nhưng tại tu tiên giới. Lại không có nhiều quy củ như vậy. Người nào có thực lực thì đó chính. Là lão đại, dùng thực lực để giải quyết mọi sự. Một lời không hợp là dước lấy họ sát thân hoặc giết người đoạt bảo. Chính ta lại tại tâm mỗi người. Song trong tu tiên giới cũng là có. Những hạn chế, ví như là thiên điều mà lệ hải nói tới. Vì sao thiên điều được lập ra thì không còn rõ nhưng bên trong quy định. Không biết song phương có ăn oán thâm thù gì nếu chỉ cần một bên. Nhận thua. Kẻ thua tán tu là thì tự phế tu vi còn đối với môn phái. Thì tất cả môn nhân đều phải phế tu vi đồng thời giải tán môi phái đó. Thì sau này bên thắng sẽ không được đi tầm cửu nếu không sẽ trở thành công địch của cả tu tiên giới bị đuổi giết tới hồn phi phách tán. Đây là thiết luật mấy vạn năm qua chưa từng có tu tiên giả đủ dũng khí. Phá bỏ. Bình tâm mà nói chín phần tu tiên giả đều được hưởng thụ cảm giác được. Vạn vạn phàm nhân tung hô tiên sư nên thà làm ngọc nát còn hơn ngói. Lành tu tiên giả nguyện ý tự phế tu vi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà sau đó cũng không thể tu luyện lại để đi báo cửu. Vậy coi như là mở đức hiếu sinh cho những người đó. Tuy lăng vân môn vốn chỉ là tiểu phái tứ ngũ lưu nhưng sau khi tin... Tức này truyền ra trong phủ cận ngàn dặm các tu tiên giả cấp thấp nô. nức đi tham gia bảo vật giao dịch hội. Lâm Hiên chăm chú lắng nghe rồi hỏi nói bảo vật giao dịch hội là thế. Nào, lại nhờ sư để chỉ giáo. Mới ngồi cùng một lát xong Lâm Hiên đã chứng kiến lệ hải không hổ là. Cao thủ buôn tin số một số hai của bồn môn nên khách khách khí hỏi. Hắn không ngoài sở liệu, lệ hải tiếp tục phun mưa nhà bọt khiến gã Trần Phong ở bên cạnh mấy lần muốn mở miệng sen vào nhưng không được. Lại nói Lăng Vân môn nếu giải tán tất cả môn đồ đều biến thành phàm. Nhân đương nhiên công pháp, tinh thạch, linh khí, phủ lục hay những bảo vật trọng yếu khác toàn bộ đều bán đi. Song ở đó giao dịch chỉ nhận đan dược vì tinh thạch đối với phàm nhân. Thì cũng chỉ là vô dụng còn đan dược có thể giúp phàm nhân cường kiện, thân thể chống lại bệnh tật. Những phàm nhân khi trước thuộc Lăng Vân Môn một khi đã sợ chết tự hủy. Tu vị thì đương nhiên hy vọng có thể sống lâu một chút, nếu dùng bảo. Vật đổi lấy đan được sung không hết thì truyền thừa lại cho tôn tử. Cam đoan gia tộc hương vượng mấy đời. Đương nhiên những phàm nhân này đã được thiên điều bảo hộ, nếu kẻ nào dám ra tay đối với những tu sĩ đã tự phế tu vị trở thành phàm nhân thì... Sẽ trở thành công địch của tu tiên giới nên cũng không có kẻ xem bảo Hơn mạng tới cướp Nghe đồn rằng tại những nơi tu tiên giới phồn thịnh thường có phường Thì của tu tiên giả chuyên môn trao đổi giao dịch các loại bảo vật Còn phiêu vân cốc nằm tại Duyên Châu Vốn là một nơi hẻo lánh Trong vòng ngàn dặm chỉ có vài tiểu phái Số lượng tán tu cũng rất ít Nên không có lập ra phường thì Sự kiện lăng vân môn mở bảo vật giao dịch Hội này nhất thời đã hấp dẫn đám tu tiên giả nơi đây. Lúc này trong lòng Lâm Hiên vô cùng vui mừng. Vậy là có thể tới đó tìm. Mua linh khống thuật mà không phải mạo hiểm giao dịch hội này sẽ. Được cử hành ở đâu, vào thời gian nào. Chẳng lẽ sư huyên cũng muốn tới mua bảo vật. Lệ Hải tò mò liếc mắt nhìn Lâm Hiên triệu sư huyên này tu vị bất phàm. Nhưng Niên Kỳ vẫn còn rất trẻ. Một đệ tử linh động trung kỳ như bọn họ. Thì có gì để trao đổi đây? ha ha đương nhiên không phải, chắc các huyên cũng biết rồi, ta rất là náo nhiệt nên muốn đến đó một phen. Lời này hợp tình hợp lý khiến Lệ Hải cùng Trần Phong không chút hoài. Nghi tiếp tục giải đáp cho Lâm Hiên.